anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo anh em là World Cup nó diễn ra vào thời gian này đúng là đau đầu thật. Không xem thì không phải đam mê mà xem và thì không có thời gian mà đọc truyện. Công bảo nó táng cho một ngày 4 trận. Vị trí tiếng rưỡi một trận là 4 6 là 6 tiếng đấy. tầm gần 6 tiếng xong rồi còn các cái bình luận trước trận đấu, sau trận đấu nên là tôi thì bắt buộc vừa phải đọc chuyện màn hình bên này màn hình bên kia thì bật con cúp lên xong là thỉnh thoảng liếc qua một tí mẹ lé cả mắt may mà tôi có đeo kính nên không nhìn không thấy mà một mắt đang đá bên này một mắt thì lé sang bên này à. hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là màn diễn ăn khách ở quán rượu thanh nguyệt ở phần trước thì chúng ta cũng dần xác định được thế lực của cô nàng dương Tử Lăng chính là thế lực phản quốc muốn lật đổ chính quyền ở Đại Vân Quốc còn cái tên Vân Công Tử đến sau thì lại là hoàng tử hay thái tử gì đó của Đại Vân Quốc à, cấu kết với hai anh em của Thanh Sơn Tông Môn kia thì chắc là muốn gọi là chơi lại chỗ Dương Tử Lăng nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra ở quán rượu Thanh Nguyệt đây Người từ bên ngoài tìm đến Thanh Nguyệt Thành càng ngày càng nhiều khiến Thanh Nguyệt Thành càng thêm náo nhiệt nhưng cũng có giới hạn Có không ít võ giả ngoại lai vô cùng cuồng ngạo đa số đều xem thường võ giả của Thanh Nguyệt Thành thậm chí là còn muốn ăn cơm chùa. Kết quả không cần nghĩ cũng biết những võ giả cuồng ngạo này đa số đều bị ăn đòn mà toàn là gục ngay sau một chiêu ngay cả sức đánh trả cũng không có. Ta thật không thể hiểu nổi tại sao mấy con gà yếu ớt kia lại dám cuồng vọng như thế. Một vị tiên thiên của Thành Thanh Nguyệt bắt đắc dĩ phát lên một bài viết trên thiên võng Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy đến ta còn không dám làm vậy. Tại sao những con gà này... Con nào con ấy cứ cho mình là đúng vậy? Điều này khiến ta nghĩ đến... Có thiêu niên từng khiêu chiến tràng chủ... Mà thiếu niên kia tên gì ấy nhỉ? Mấy ngày này không thấy có động tĩnh gì nữa rồi. Chuyện khiêu chiến Giang Thái Huyền... Đã sớm lan chuyển ra ngoài. Hứa trường không liên tiếp mấy lần bại... Một chiều cũng không đỡ được. Sau đó lại chạy tới khiêu chiến Dương Tử Lăng. Nhưng cũng cùng một kết cục thảm bại. Sau cuối cùng là phá sản luôn. Người thiếu niên tên hứa trường không... Mà người nói Vì ăn một bữa quá nhiều, hiện tại đang ở quán rượu Thanh Nguyệt, rửa bát để gắn nợ. Làm việc rất khổ cực, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, tiêu hóa quá lớn cho nên ăn càng nhiều hơn. Rồi cứ thế lại nợ ngày càng nhiều. Giang thái Huyền lơ mơ nhìn thiên võng. Cứ chừng không chạy đi rửa bát rồi sau, lại còn ăn càng ngày càng nhiều nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải cả đời cũng không thể trả hết nợ sau. Một đứa nhỏ đơn thuần. Như vậy, sư phụ hắn thực sự là chỉ dạy hắn tu luyện thôi. Còn những kiến thức khác thì không dạy một chút nào Giang Thái Huyền xoa mi tâm Mặc niệm cho hứa Trường không Nhưng không phải ta bảo tiêu thành Trần Trung Hà đi tìm hắn rồi sao Tại sao vẫn còn đang rửa chén vậy Giang Thái Huyền không hiểu Phát bài viết lên Thiên võng hỏi thăm Trang chủ Trường quay thanh nguyệt không có thả người Hứa Trường không nợ tiền quá nhiều Chúng ta mời hắn sẽ chỉ thêm lỗ vốn mà thôi Cho nên chỉ lấy phần bản đồ của tuyến đường Trần Trung Hà bật đắc dĩ đáp Nợ quá nhiều ư? Ăn thì nợ được bao nhiêu? Giang Thái Huyền khó hiểu, cho dù ngày ngày đều ăn thịt yêu thú, vậy cũng không thể nợ nhiều nguyên tệ như vậy, cùng lắm là hơn chục ngàn chữ mấy. Hắn ăn mỗi ngày thì thôi, không nói làm gì, nhưng hắn còn đi khiêu chiến Dương Tử Lăng, đã thế hoàn toàn không quan tâm đến nơi đánh, đã làm hỏng đồ dùng trong quán của quán rượu Thanh Nguyệt, lại còn đuổi cả khách hàng đi. Ha <cười> ha, xem ra cả đời này của hắn đoán chừng không rời khỏi đó được. Trần Trung Hà cười lạnh. Vậy à? Vậy trưởng quầy còn muốn hắn, làm việc ở đó sao, sao không đuổi quách đi cho rồi? Giang thái Huyền thắc mắc, đây chẳng khác nào tự phá chuyện làm ăn của mình. Lần này thì Trần Trung Hà không trả lời ngay, có thể là đang bận chuyện khác. Tầm 15 phút sau, ông ta mới trả lời. Cuộc chiến tiên thiên tìm ở đâu được chứ? Nó đã trở thành điểm đặc sắc của quán rượu Thạnh Nguyệt rồi. Tên hạ tam kia còn đang ước là bọn họ mỗi ngày đều đánh. Giang thái Huyền có thể tưởng tượng ra được. Ở quán rượu Thanh Nguyệt, Trưởng quay Hạ Tam trên mặt đang nở ra nụ cười bỉ ổi, một bên thì lừa bịp hứa trưởng không, hù dọa hắn về việc đang tiêu nợ rất nhiều tiền để hắn phải làm việc, còn một bên thì vui mừng đếm tiền khi đông khách. Làm hỏng mấy bộ bàn ghế thì đáng bao nhiêu? Trước còn dọa khách hàng chạy, hiện tại dọa khách hàng cũng không đi, đều muốn ở lại để xem kịch. Có thể nói hiện tại quán rượu Thanh Nguyệt đã kiếm được một món lời lớn, cũng khiến cho Hạ Tam tìm thêm một kế hoạch kiếm tiền ngay trước mắt, bán vé thuê võ giả đến tỉ thí, rồi mở bàn đặt cược Như vậy dù giá cả thịt rượu có tăng gấp đôi, cũng vẫn có người tới. Không ngờ rằng là một thiếu niên đơn thuần lại suy đổi đến nước này. Giang Thái Huyền cảm thán một tiếng, không cảm thấy xấu hổ, thì hãm hại thất bại. Hắn bình tĩnh tắt thiền võng đi, để ngay đón khách mới. <cười> Giờ thì hắn đã hiểu tại sao việc đạo tràng lại đắt khách như thế. Tất cả là vì những tên võ giả ngoại lai cao ngạo kia bị ăn đòn, nên muốn quay về để tìm lại mặt mũi. Vương mình mình đã trở về. Mặc dù là hắn có sức để chơi cả đêm. Nhưng lại không có vận may như thang nguyệt lộ và tiêu thiên. Mười ngàn nguyên tệ chơi một đêm. Tay mỏi dã rời mà không hề trúng thưởng. Không lâu sau lại có võ giả tới cửa. Hôm qua những ai mà chưa mua công pháp thần cấp này đều mua hết. Từ tiên thiên cho đến trúc cơ. Lại mua thêm hai sợi linh khí tiền thiên nữa. Anh Nguyệt Thành trong phủ thành chủ. Hậu Hoa Viên. Vương Nguyên, Vân Công Tử còn có một người lần ông tuổi trung niên. Ba người ngồi trước bàn đá uống trà trò chuyện. Ta, ta về rồi đây. Giọng của Vương Minh Minh chuyển đến. Ngịch tử, người còn dám trở về, còn không mau quỳ xuống cho ta. Vẻ mặt của Vương Nguyên vốn đang tươi cười nháy mắt liền sầm lại nghiêm nghị quát. Vương Minh Minh ngẩn người ra, vốn không muốn quỳ nhưng nghĩ tới mình đã tiêu không ít tiền cho nên vội vàng quỳ xuống. Tên nghịch tử này không ăn phận ở nhà suốt ngày chạy rông bên ngoài. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Vương Nguyên quát mắng. Kiếm tiền. Vương Minh Minh trợn mắt bĩu môi nói. Vương Nguyên ngừng lại. Kiếm tiền ư? Được thôi. Lý do này rất tốt. Kiếm tiền. Nghe nói người cướp được tiền của hai tiên thiên phải không? Sắc mặt Vương Nguyên rất khó coi. Là bọn họ nhục mạ ta. Nói muốn giết cả nhà chúng ta. Còn muốn bắt Hải Nhi làm nô lệ. Hải Nhi nhất thời tức giận bèn đả thương bọn họ. Trong mắt của Vương Minh Minh chuyển động. Lớn tiếng gào khóc. Chà, Ngươi có biết ta bị bọn họ ức hiếp thơ thảm, cỡ nào hay không? Vân công tử ngồi đó trợn lồi cả mắt ra. Vương Nguyên nghe vậy liền khó chịu, hắn nghiêm nghị quát hỏi. Lời ngươi nói là thật sao? Nếu như có câu nào nói dối, cha sẽ đánh gãy chân của ngươi. Thật mà, cha cũng biết tính của ta mà. Ta trước nay thật thả như đếm. Ta thỉnh thoảng thì có chơi đùa, nhưng số lần ta ra tay với người khác chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vương mình lau nước mắt sụt xịt nói, Là bọn họ muốn giết cả nhà chúng ta, ta mới ra tay. Hài Nhi cũng đâu thể bất hiếu được. Trong mắt của Vương Nguyên hiện lên một chút tán thưởng, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Quay đầu nhìn về phía Vân Công Tử. Vân Công Tử, Lý Uẩn tiền bối. Nếu như các ngươi đã muốn làm khó Vương Nguyên, Vương Nguyên xin nhận. Nhưng hai vị kia muốn giết cả nhà ta, Vương Nguyên ta, mặc dù thực lực có hạn, nhưng cũng không thể để cho mặt người ta chém giết. Sắc mặt Vân Công Tử trầm xuống. Lý Uẩn ở một bên thì mặt như xương lạnh iếu thành chủ, ta hỏi lại ngươi, có đúng là bọn họ nói như vậy không? đúng. Không tin các ngươi có thể vào trong thành hỏi thử, để bọn họ đến đây đối chất với ta. Vương Minh Minh ta nếu có một câu nói dối thì thiên lôi đánh chết. Vương Minh Minh lập tức giơ tay thẻ. Vương thành chủ, chuyện này là chúng ta không đúng, đã khiến người khó xử rồi. Sau chuyện này ta sẽ giáo huấn Lưu Khánh và Dư Hồng. Lý Uẩn thần sắc u ám nói. Ta tại Lý Uẩn tiền bối đã khoản dùng độ lượng, nghịch tử. Con không nhận lỗi với Lý Uẩn tiền bối, trả lại đồ cho người ta. Vương Nguyên cả giận nói, Vương Minh Minh biểu môi, hết rồi, ta cho chàng chủ hết rồi. Vương Nguyên cạn lời, Lý Uẩn nhìn Vương Minh Minh thật lâu, chật bật cười. Thành chủ nói đùa rồi, một cái đồ chơi nhỏ như vậy, coi như lễ gặp mặt của phái thanh sơn chúng ta, cho thiếu thành chủ đi. Vương Nguyên nhìn Lý Uẩn, mặc dù đối phương đang cười, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh buốt có một cỗ sát khí vô hình. Nếu như hắn không phải là thành chủ, còn có giá chủ lợi dụng với bọn họ, thế e là họ đã ra tay với hắn rồi. Ta tạ tiền bối đã bàn tặng, ta để cho người ta đi thanh nguyện hồ, cầm chút ngư thú tới để làm bữa ăn. Vương Nguyên ôm quyển thi lễ, đang muốn mang theo vương mình mình rời đi. Tiêu thành chủ chờ một lát, sao không ngồi xuống nói chuyện chút, vân công tử lúc này lên tiếng. Mặt vương mình mình hơi biến sắc, cười khan một tiếng rồi ngồi xuống. Mặc dù đang ở phủ thành chủ nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, cha của hắn còn gọi một tiếng lý tiền bối thì lý, lý uẩn này ít nhất cũng là võ giả trúc cơ. Thứ thành chủ và Giang Thái Huyền là bạn tốt nên có thể xin thứ thành chủ giới thiệu một chút về thần ma đạo tràng hay không? Vân công tử cười hỏi, thần ma đạo tràng? Vân công tử hỏi ta thì coi như hỏi đúng người rồi. Trên mặt vương Minh Minh hiện lên chút đắc ý mà nói, toàn bộ thanh nguyệt thành chỉ có ta là hiểu rõ thần ma đạo tràng nhất. Nhìn và mong đợi của hai người họ, vương mình mình lại nói, thần ma đạo tràng, vân công tử, khục khục, nơi đó chỉ cần có đủ tiền là có thể mua được thương phẩm để nâng cao thực lực. vương mình mình vốn định nói là vân công tử cũng từng đi đến đó, nhưng nghĩa tới lời mỉa mai của mình lúc ấy cho nên lập tức sửa lời. Hừ, đan dược và linh dược để nâng cao thực lực bên ngoài có rất nhiều, chỉ cần gia nhập giáo phái, có thực lực tự nhiên sẽ có người đưa tới. Lý ẩn ngạo nghễ khinh thường nói, Loại đồ vật này nếu ăn nhiều, cảnh giới sẽ bất ổn, tiềm lực về sau không còn lớn nữa. Như vậy cũng không có tác dụng gì. Thương phẩm của thần ma đạo tràng khác biệt so với đan dược bình thường, vương mình mình giải thích. Khác biệt? Có thể khác biệt cái gì? Lý ẩn cười nhạo một tiếng. Nếu có thời gian chỉ bằng cố gắng luyện võ, gia nhập tông môn, đến lúc đó thì có tài nguyên nào mà không có. Chạy đi kiếm tiền như vậy, thực sự mất mặt võ giả. Mất mặt cái con khỉ nhà ngươi, luyện võ cái bản nội nhà mày. Luyện võ sao mà quan trọng mà kiếm tiền chứ? Vương Minh Minh thầm mắng Lý Uẩn là ngu xuẩn, nhưng miệng thì không dám nói vậy, hắn cười khan. Lý tiền bối nói đúng lắm, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. vân công tử liếc mắt nhìn Lý Uẩn, lại nhìn về phía Vương Minh Minh. Nghe nói cường giả mạnh nhất của đạo tràng có thể giết chết đạo quả vừa đột phá phải không? Đúng vậy. Thanh mượt thanh chủ đời trước luyện chế ra huyết đan, gây tài họa cho thành thanh nguyệt. Tính cường giả đạo tràng đã ra tay chấm giết. Vương Minh Minh nói. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Vậy người có biết cường giả mạnh nhất đạo tràng hiện nay ở trình độ nào không? Vân Công Tử lại hỏi. Thì vẫn giống như trước kia thôi. Vương Minh Minh suy nghĩ rồi nói. Đáy mắt của Vân Công Tử hiện lên vẻ vui mừng. Hắn khẽ cười nói. Đa tạ Thiếu Thành Chủ đã giải thích. Hiện tại nếu Thiếu Thành Chủ có việc thì xin cứ tự nhiên. Chúng ta thì thế nào cũng được. Vương Minh Minh biết đây là đang muốn đuổi mình đi. Trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn ở lâu cùng với hai người này. Người mạnh nhất chỉ có thể đối phó với đạo quả vừa đột phá. Vậy thì việc này thành rồi. Vân công tử cười lạnh. đến lúc đó giành được vân lạnh, chúng ta lại đoạt cả thần ma đạo tràng, lấy đi toàn bộ đồ vật trong đó. Lý ẩn nói. <cười> Nữ nhân ngu xuẩn dương tử lăng kia còn tốn trăm ngàn nguyên tệ để mua đồ. Nếu trực tiếp đoạt lấy thì không phải cái gì cũng là của mình hết sao. Vân công tử hai mắt băng lãnh mà nói. Đàng chủ. Hôm qua có một nam một nữ đến đây phải không? Đi theo họ còn có một vị vân công tử nữa. Lúc này trong đạo tràng, Dương Tử Lăng đến rất sớm, thấy chưa có ai tới nên hỏi ngay. Giang Thái Huyền gật đầu. Ở cái tên nghèo mạt dẹp kia là họ vân. Nói cái gì mà sẽ không kém ngươi. Kết quả là một ngàn nguyên tinh cũng không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi một ngàn nguyên tinh ư? Dương Tử Lăng có chút suy si tư, chợt nói. Chàng chủ, đà tạ đã cho tao biết. Ta đi đây. Sao vậy? Không mua đồ gì à? Giang Thái Huyền có chút thất vọng. Và hai ngày nữa ta lại tới. Đến lúc đó sẽ mua sắm một chút. Dương Tử Lăng nói xong trực tiếp rời đi. Giang Thái Huyền lắc đầu nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bởi vì ngay sau đó lại có võ giả tới. Đột nhiên lại xuất hiện một đám võ giả xa lạ. Thật đúng là may mắn mà. Giang Thái Huyền phấn khởi, nghênh đón võ giả vào. Về phần đám võ giả này tới để làm gì, Giang Thái Huyền cũng không thèm để ý. Chỉ cần đám người này đến mua đồ là được rồi. Chàng chủ, ta muốn một... Quyển đạo quả và một quyển thần thông. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Giang Thái Huyền hai mắt tỏa sáng. Đây chẳng phải vị võ giả tiên thiên xa lạ hôm qua đã đến, sau khi ba người vân công tử rời đi hay sao? Một quyển đạo quả và một quyển thần thông, một ngàn một trăm nguyên tinh, Giang Thái Huyền hỏi. Đây, vị võ giả này rất sảng khoái trực tiếp móc nguyên tinh ra. Còn muốn mua gì không? Giang Thái Huyền lại hỏi. Bản vẽ luyện khí của thần thông. Quốc giả tiên thiên kia lần nữa mở miệng, lại lấy ra 1.200 nguyên tinh, 4 sợi linh khí tiên thiên. Hả? Giang Thái huyền chợt khựng lại, người này và Dương Tử Lăng mua đồ rất giống nhau, chẳng lẽ cùng là một đại nhân vật sao? Nhưng xem cách ăn mặc so với vân công tử và Dương Tử Lăng thì thực sự có chút tranh lệch. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Quốc giả tiên thiên này nhú mày. Không có gì, chỉ là hơi kinh ngạc về cách chi tiêu của các hạ Giang Thái Huyền khác cười một tiếng rồi lấy thương phẩm đưa cho hắn. Nhận đồ, võ giả tiên thiên quay người đi, lúc đi tới cửa bước chân đột nhiên dừng lại. Nếu như Dương Tử Lăng hỏi, Lam phiên trang chủ chuyển lời là Mộc Kiếm Việt đã tới. Mộc Kiếm Việt sau, quả nhiên là nhắm về phía Dương Tử Lăng. Giang Thái Huyền nỉ non một tiếng, không ngờ rằng mị lực của Dương Tử Lăng lớn thật lại có thể dụ được nhiều người đến đây như vậy. Mộc Kiếm Việt rời đi, mua được đồ rồi, hắn muốn bế quan để nâng cao thực lực. Tiếp theo đó lại có không ít võ giả mò đến, hôm nay còn mua nhiều hơn hôm qua. Đồ hôm qua mua hơn phân nửa là để thử nghiệm, có khi là trải nghiệm nhất định cho bản thân rồi, hôm nay hầu như đã mang theo đủ nguyên tệ. Giang Thái Huyền rất bận rộn, nếu có tiếp tục như vậy thì không đến mấy ngày, hắn có thể tích góp đủ nguyên tệ. Chàng chủ, ta muốn hai sợi linh khí tiên thiên, ta muốn hai viên thần ma đan. Người bên ngoại quả nhiên là rất hào phóng, xem cách kiếm tiền này thì phải truyền ra ngoài mới được. Giang Thái Huyền thầm nghĩ Thanh Nguyệt Thành này quá nhỏ, nhìn xem đi, người bên ngoài tùy ý đến một vài người thôi cũng đã có thể chi nhiều tiền như vậy. Nếu là chiếm được cả những thành trì lớn kia thì không biết là kiếm được bao nhiêu. Giang Thái Huyền kiềm chế hết sự kích động trong lòng, bắt đầu lấy đồ cho đám người này. Bận rộn mãi cho đến khi tối mịt, Giang Thái Huyền mới tiễn tất cả các võ giả đi, rồi nằm thẳng cẳng ở đạo tràng nghỉ ngơi. Nhìn vào tiểu kim khố của mình cộng thêm tích góp trước đó đã sắp tới 10.000 nguyên tệ. Tràng chủ. Xảy ra việc lớn rồi, Liễu Thành Minh vội vàng chạy tới. Liễu viện trưởng ngươi không ăn phận ở nhà trẻ của mình, lại tới tìm ta làm gì? Cảm lẽ đám cô nhi kia kiếm tiền cho ngươi rồi sao? Giang Thái Huyền bừng rỡ. Không phải, trang chủ, không phải chúng ta chung vốn khai phá một mạch khoáng sao? Liễu Thành Minh vẻ mặt đau khổ nói. Sao vậy? Mạch khoáng xảy ra vấn đề gì? Giang Thái Huyền hỏi. Gần đây không biết tại sao, yêu thú trong sơn mạch lại xông ra ngoài, khiến mạch khoáng của chúng ta không thể chuyển ra được. Liễu thanh minh thở dài. Ây, đơn giản thôi. Lý Quảng và gia quát thần hầu, ngươi muốn thuê ai? Giang tái huyển nói. Ta muốn Lý Quảng. Liễu thanh minh lấy ra một túi tiền. Đây là chúng ta góp được 5.000 nguyên tệ. Hy vọng Lý Quảng tiền bối có thể ra tay. Lần này yêu thú hơi nhiều. Hy vọng chàng chủ có thể chấp nhận giá tiền này. Hơi nhiều sao? Giang tái huyển nhíu mày. Đúng vậy. Ít nhất hơn chục con yêu thú trúc cơ trở lên. Có khi còn nhiều hơn. Liễu thanh minh thở dài. Người không có phái người đi thăm dò sau Nguyên nhân sự việc là thế nào? Giang Thái Huyền nghi hoặc Thành chủ nói rồi, chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay được. và ta cứ đón người trong khoáng mạch ra. Chờ khoảng thời gian này qua mới khai phá tiếp. Liệu thành mình bất đắc dĩ nói Lý Quảng, 5.000 nguyên tệ, đưa những người kia ra. Nhiệm vụ này người có tiếp nhận không? Giang Thái Huyền gọi Lý Quảng. Nhiệm vụ thanh lý thanh nguyệt hồ đã làm xong. Nếu muốn thanh lý nữa thì phải thuê mới. Lý Quảng chớp mắt xuất hiện trước cửa có thể. Hai người bọn họ rời đi. Giang thế Huyền lại nằm võng nghỉ ngơi. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, bốn tên võ giả trung niên cùng nhau đến. Giang thế Huyền khẽ nhíu mày. Trong bốn người này thì có ba người là võ giả trúc cơ, còn một người thì quá thâm hậu, không nhìn ra tu vi. Võ giả trúc cơ rất ít khi tới, mà hắn lại không nhìn ra tu vi. Vậy thì người này ít nhất phải là trúc cơ đỉnh phong, thậm chí có thể là võ giả đạo quả. Bốn vị muốn mua cái gì? Mặc kệ tu vi đối phương là gì Chỉ cần tới thì đều là khách hàng Hai viên thần ma đan Hai viên thần huyết đan Võ học thần thông Mười sợi tiên thiên linh khí Vì võ giả có tu vi cao thầm nhất kia mở miệng Giang Thái Huyền gật đầu Tổng cộng là 190.000 nguyên tệ Vì võ giả này trực tiếp giả tiền Ăn một viên thần ma đan Một sợi tiên thiên linh khí vào Quy lực vượt qua trúc cờ hiện ra Nhanh chóng luyện hóa thần ma đan Và linh khí tiên thiên Hai mắt quán sáng rực, đầy kinh ngạc nói. Tốt, quả nhiên là đồ tốt. vất tay một cái, ba vị võ giả trúc cơ, trong nháy mắt cản ở trước cửa, phong tỏa đường ra. Người có ý gì? Giang Thái Huyền sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo. Chàng chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền, làm quan một chút, ta là phân hội trưởng lão, công hội dòng binh của Vân Thủy Thành. Nay đến là vì muốn đàm phán chuyện hợp tác với chàng chủ. Võ giả trung niên kia, lãnh đạm nói. hợp tác là đang muốn tính sổ sao? Giang Thái Huyền mỉa mai một tiếng. người muốn hợp tác thế nào? Về sau thần ma đạo tràng nhập vào công hội rồng binh, toàn quyền do công hội rồng binh tà xử lý. Định giá tất cả chỗ đồ này miễn phí cung ứng cho công hội rồng binh. Có giả trung niên kia ngạo ngế nói. Những thiếu đồ này chỉ cần đủ số lượng, chắn cảm giác mình rất nhanh có thể đến cuối kỳ đạo quả. Thành tựu sẽ là đạo quả đỉnh phong, thậm chí là đột phá đạo quả trở thành thần thông chưa biết chừng. Người bị ngu à? Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, cho không ngươi. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Là con để các ngươi xử lý định giá? Các ngươi thì là cái thá gì? Giang Thái Huyền không có chút hảo cảm nào với dòng binh công hội. Lúc trước tìm tới cửa hợp tác thì đã bị cự tuyệt thẳng thừng. Cuối cùng lại xuất hiện một kẻ tùy tiện đi luyện chế huyết đan để nâng cấp bản thân. Giờ đây phân hội bên ngoài vừa tới, liền muốn khống chế thần ma đạo tràng, bộ coi hắn là đồ ngốc sao? Có giả trung niên kia thần sắc trầm xuống, lạnh như băng nói. Cậu trai trẻ, đừng có phạm sai lầm, thần ma đạo tràng này của ngươi cũng chỉ có thể hoành hành được ở thành Thanh Nguyệt thôi, ra khỏi nơi này thì ngươi chẳng phải là cái thứ gì cả. Nếu ngươi đã biết nơi này là địa bàn của thần ma đạo tràng ta mà còn dám tới đây hầm dọa là muốn tìm chỗ chết sao? Đang tới huyền hai tay chống sau lưng, ngạo nghễ cười lạnh. Ha <cười> ha, hôm nay lão phù giết ngươi, sau đó mới giết mấy tên đạo quả kia. Bác giả trung niên này cười lạnh một tiếng, một trưởng kéo theo nguyên khí của trời đất hóa thành một cự đại trưởng lực đánh về phía Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền ngạo nghễ đứng đó lạnh lùng nhìn võ giả Trung Niên, đối với trưởng lực như vậy, hắn cứ như thể là không nhìn thấy, thản niên nói: "Người chết chắc rồi." "Cái gì?" Võ giả Trung Niên giật mình còn chưa kịp phản ứng thì trong đạo tràng quánh sáng vàng hiện ra, võ giả Trung Niên biến mất. Ba vị trúc cơ ở cửa cũng kinh hãi khi nhìn thấy võ giả Trung Niên này biến mất. Trưởng lão của công hội Dung binh là một đạo quả cứ như vậy mà chết sau. "Ần hầu!" Ba người này giao lại cho ngươi. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Ra Cát, thần hầu im lặng xuất hiện. Ba đạo hào quang lóe lên. Ba võ giả trúc cơ liền bị trọng thương, không có chút lực phản kháng nào. Giang Thái Huyền xách ba người ra ngoài, khinh thường nói. Nào, hãy nói cho ta biết dũng khí nào khiến các người tự tin đến địa bàn của ta để giết ta vậy. Ba vị trúc cơ này ngỡ người ra vì trường lão đạo quả kia chính là đạo quả trung kỳ đó. Không phải nói thần ma đạo tràng cùng lắm chỉ chống lại được đạo quả sơ kỳ thôi sau. Thân là trưởng lão đạo quả trung kỳ còn chưa kịp phản ứng gì đã bị giết rồi sau. Nhìn ba người ngơ ra, Giang Thái Huyền bắt cháu chân nhìn xuống. Nào, nói xem dòng binh của Vân Thủy Thành có người lợi hại cỡ nào. Vẻ sợ hãi của ba người biến mất, họ nghiêm mặt quát, màu thả chúng ta ra. Dòng binh công hội Vân Thủy Thành chúng ta là đời sau của đạo quả. Nếu như chúng ta không quay về, dòng binh công hội nhất định sẽ phái người đến tiêu diệt các ngươi. Vân Thủy Thành có phải là rất giàu có hay không? Thái huyền sờ cẩm lên hỏi. Ba người ngơ ngác, không phải là người nên sợ hãi hay sao? Giang hỏi có người đó, có phải Vân Thủy Thành rất giàu có hay không? Giang Thái huyền nhớng mày, mắt lộ ra vẻ hung ác. Một trăm ngàn nguyên tệ, ở tại Vân Thủy Thành thì được tính là giàu cấp mấy? Vân Thủy Thành vô cùng giàu có, một trăm ngàn nguyên tệ ở Vân Thủy Thành còn không được tính là một trong một trăm người giàu có nhất. Ba vị võ giả trúc cơ liếc nhìn ra các thần hầu, vội vàng nói. Một trăm ngàn nguyên tệ còn xếp sau tốt một trăm sau. Đăng tác huyền hai mắt tỏa sáng nhìn về phía thần hầu. Giết xong ném vào đạo tràng. Ngươi, bọn ta đã nói rồi, sao còn muốn giết ta? Ngươi dám giết ta, dòng binh công hội chắc chắn sẽ báo thủ cho bọn ta. Ba vị võ giả trúc cơ bối rối kêu to, gần giọng uy hiếp. Đáng tiếc là ra các thần hầu căn bản không quan tâm đến cái gì mà công hội dòng binh trực tiếp là giết chết. Sau đó thì ném vào đạo tràng, ánh sáng vàng xoẹt xoa, xử lý sạch sẽ. Đời sau của đạo quả à, rất lớn mạnh sao? Giang Thái Huyền kinh thường bĩu môi. Lý Nguyên Bá và Võ Tòng xuất quan thì đạo quả gì cũng có thể làm thịt. Vân Thủy Thành có tiền như vậy, sàm ra đã đến lúc phải đến Vân Thủy Thành phát triển sự nghiệp rồi. Giang Thái Huyền suy tư nói. Thần Hầu treo mình lên cây, tiêu diệt xong mấy người kia thì cũng không còn việc gì nữa. Giang Thế Huyền đi vào đạo tràng, mắt nhìn tiểu kim khố sửng sốt nói. Hệ thống, có phải người nhầm lẫn gì không? Bốn người vừa giết kia đồ vật trên người bọn họ, nói thế nào cũng phải chia cho ta một chút chứ. Sao chỉ cho đúng có hai nguyên tệ thôi vậy? Võ giả đạo quả mua đồ hết 190.000 ngàn, khẳng định là phải còn có tiền thừa. ba vì võ giả trúc cơ kia nói thế nào cũng có mấy chục ngàn. Theo lý mà nói thì ít nhất phải phân trón một chút. Nhưng sao bây giờ hắn chỉ thêm có hai nguyên tệ thế này? Tinh, ký chủ. Bình thường người buôn bán này nọ còn được trích một phần trăm. Đằng này người giết người đoạt bảo cho người bấy nhiêu là tốt lắm rồi. Hệ thống cười lạnh. Đã biết ngay mà, hệ thống chỉ giỏi chỉnh người ta. Giang tác huyền thở dài một tiếng, bốn người của công hội dòng binh hoàn toàn là đứng dâng bảo vật cho hệ thống thôi. Còn may là tên này trước khi chết còn mua đồ cho nên hắn được hưởng sái một chút. Không lâu sau thì lại có võ giả đến mua đồ, gần như mỗi người đều mua một bản công pháp. Nhưng mà linh khí tiên thiên và thần ma đan thì khác, những thứ này càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn không đủ dùng. Đặc biệt là linh khí tiên thiên giúp nâng cao phẩm chất nguyên lực, không có võ giả nào có thể kháng cự được sức hấp dẫn đó. Đừng tưởng giá bán linh khí tiên thiên hơi thấp, nhưng cũng vì thế mà đa số mọi người đều mua từng phần mà góp vào là có thể nâng cao phẩm chất nguyên lực, tăng cao tu vi, cho nên càng nhiều càng ít. Liên tiếp mấy ngày, việc làm ăn của Giang Thái Huyền vô cùng sôi động, gần như là đông như chảy hội. Từ sáng sớm đến tối thầm không có phút nào là rảnh rỗi cả. Một ngày này Giang Thái Huyền lại bán đi được mấy phần linh khí tiên thiên, cuối cùng cũng gom được hai trăm linh năm ngàn nguyên tệ. Tin tức mới nhất, thần ma đạo tràng sẽ tiến hành một lần bế quan, chưa định lúc nào mở ra. Nếu muốn mua thương phẩm thì mời đến thần ma đạo tràng trước giờ tí. Giang Thái Huyền lúc này đang phải lên thiên võng. Lần hắn đột phá không biết phải mất bao lâu mà không có hắn thì ai cũng không lấy thương phẩm ra được. Để phòng ngờ mình bị quấy dày Chỉ có thể công bố tin tức như vậy Chàng chủ Thần ma đạo chàng phải đóng cửa ư Tại sao vậy Tu sĩ của thành Thanh Nguyệt muốn phát điên Thần ma đạo chàng là hy vọng của bọn hắn Nếu như đóng cửa thì bọn hắn biết đi đâu mua đồ Chàng chủ Có phải ngươi gặp phiền toái gì không Có phiền toái gì ngươi nói với chúng ta Chúng ta sẽ kiếm tiền tập hợp nhân lực cho ngươi Vương Nguyên Luống Cuống Hắn có thể ngồi lên được chức vị thành chủ này Là có sự trợ giúp to lớn của thần ma đạo tràng hắn còn trông cậy nhiều vào thần ma đạo tràng giờ thần ma đạo tràng mà bế quan thì tương lai hắn sẽ thế nào đây khục phục trừ vị lần này đạo tràng muốn điều chỉnh một chút tăng thêm thương phẩm mới thôi chứ việc cứ yên tâm cùng lắm là bế quan vài ngày sau đó sẽ lần nữa mở ra giàng thái huyền nói tăng thêm thương phẩm mới ơ xin hỏi tràng chủ tăng thêm gì vậy tất cả mọi người đều quan tâm Giờ phút này bất kể Thanh Nguyệt Thành hay kẻ đến từ bên ngoài đều đang quan tâm đến thương phẩm của thần ma Đạo Tràng. Thương phẩm hiện tại đã đủ thần kỳ, giờ còn muốn tăng thêm thương phẩm mới, cái này còn có thể tăng thêm thế nào? Đợi khi nào Đạo Tràng mở ra lại thì mọi người biết thôi, được rồi, muốn mua thương phẩm thì nhanh lên, về thời gian cụ thể ta không nắm chắc đâu, giang Thái Huyền nói. Ai mà biết lần này hắn bế quan đột phá phải mất bao lâu, có lẽ chỉ cần một ngày, có lẽ vài ngày. Về phần tăng thêm thương phẩm mới hắn cũng thực sự không biết. Vừa rồi hệ thống gửi lời nhắc nhở, đột phá trúc cơ sẽ tăng thêm thương phẩm mới, nhưng lại không nói là thương phẩm gì. Trong nháy mắt người có chút tiền của cả thành thanh nguyệt đều đứng dậy đổ xô tới thần ma đạo tràng. Đúng như Giang Thái Huyền dự đoán thì không bao lâu những người này đã đến mua, linh khí tiên thiên và thần ma đan. Thần huyết đan bán ra tương đối ít bởi vì thiên tài huyết mạch rất ít xuất hiện lại bình thường xuất hiện thì đều lang bạt ở các thành trì lớn chứ không ở chỗ hẻo lánh này. Mãi đến giờ tí nửa đêm, Giang Thái Huyền mới tiễn bị khách cuối cùng trở về, đang định đóng cửa, thì hứa trường không và Dương Tử Lăng lại tới. Cậu trai trẻ, hôm nay người không cần rửa bác nữa sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc hỏi. Hứa trường không không hề xấu hổ, ngược lại vẻ mặt cảm kích. trưởng quầy đối với ta rất tốt, lần này cho ta mượn 5.000 nguyên tệ để mua tiên thiên linh tí. Còn người mượn ư? Đây là đối tốt với ngươi sau, phần nợ của ngươi sắp trả hết rồi, cả đời ngươi bị cột vào quán rượu thanh nguyệt rồi. Giang Thái Huyền thật không còn lời gì để nói. Nhưng Dương Tử Lăng thần sắc lo lắng, chàng chủ, 5 ngày sau, đạo tràng có thể mở lại hay không? Cái này ta khó mà cam đoan. Vậy sau Vậy ta đặt trước 20.000 nguyên tệ, sau 5 ngày ra cắt thần hầu và lý quảng xuất thủ cho ta có được không? Dương Tử Lăng nói, được, Giang Thái Huyền đáp lời. Ta tạ chàng chủ, đây là 20.000 nguyên tệ. Dương Tử Lăng vội lấy tiền ra. Vương Minh Minh cũng đã tới mua tiền thiên linh khí, mấy người lưu chính cũng đã mua. Hiện tại về cơ bản đều đã mua hết. Lần này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn lại kiếm được thêm 5.000 nguyên tệ nữa. Được rồi, hiện tại ta cũng nên đột phá. Giang Thái Huyền mua 10 sợi linh khí tiền thiên, đóng cửa đạo tràng bế quan. Nếu nhắn không tự mình mở ra thì ai cũng không vào được. Đột phá ở đạo tràng là rất an toàn không cần lo lắng bị quấy dày tam giản lý quảng và thần hầu năm ngày sau sẽ đi tìm dương tử lăng lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống luyện hóa tinh khí tiên thiên theo từng sợi linh khí tiên thiên được luyện hóa thì nguyên lực trong cơ thể của giang thái huyền không ngừng tăng lên cô đọng lại tiên thiên hóa dịch chúc cơ ngừng kết đạo quả khắc đường văn đây là ký hiệu của tu luyện nguyên khí hóa dịch bước vào tiên thiên nguyên khí ngừng động thì giành được chúc cơ mà khắc họa đường văn thì đúc thành đạo quả Giang Thái Huyền luyện hóa linh khí tiên thiên, tinh luyện năng lượng trong cơ thể mình, thần ma tổ kinh vận chuyển, hấp thu luyện hóa linh khí tiên thiên, rèn luyện huyết nhục, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỷ kinh bát mạch. Giờ khắc này cuối cùng Giang Thái Huyền cũng đã hiểu vì sao muốn đột phá thần ma lại lâu như vậy. thể chất của hắn mặc dù không thể bằng thần ma, nhưng thần ma tổ kinh cũng là công pháp cấp thần ma, hắn đã bước lên con đường thần ma. Giàn luyện huyết nhục giàn luyện thể nội gần như mỗi nơi trên cơ thể mỗi tế bào đều phải biến đổi mới có thể vượt qua sự che chắn để tiến vào cảnh giới mới. Can điền đang thay đổi mặc dù không tiếp tục mở rộng nữa nhưng lại được nguyên lực rèn luyện trở nên càng cứng cáp hơn sức chịu đựng càng mạnh kinh mạch cường hóa đủ để chống đỡ được lực mạnh vận chuyển phẩm chất nguyên lực cũng đang tăng lên. Sau khi Giang Thái Huyền bế quan Thanh Nguyệt Thành vẫn phát triển như cũ sự chấn động từ yêu thú sân mạch thì không ngừng biến hóa. Càng ngày càng nhiều võ giả đến từ bên ngoài nhắm vào yêu thú Sơn Mạch. Ba người Dương Tử Lăng, Vân Công Tử và Mộc Kiếm Việt từng giây từng phút quan tâm đến thế cục của yêu thú Sơn Mạch. Còn Vương Nguyên thì đau đầu. Để vẹn toàn hai người Dương Tử Lăng và Vân Công Tử, hắn phải phái người giám sát cả đôi bên, rồi thông báo cho bọn họ họ biết là hôm nay đối phương đang làm gì, đi đâu, thậm chí ăn món gì, một ngày đánh giám mấy lần, đều phải điều tra cặn kẽ. Bên phía Dương Tử Lăng thì còn dễ nói, Dù sao Vương Nguyên cũng đứng về phía Dương tử Lăng cho nên dễ thương lượng hơn. Còn bên phía Vân Công Tử thì không được như vậy. Vương Minh Minh càng sợ nếu có ngày lý ẩn khó chịu, sẽ làm thịt hắn luôn cho nên tránh rất xa. Suốt ngày ở bên ngoài lêu lỏng, tuyệt đối không về phủ thành chủ. Ở trong yêu thú sơn mạch chợt có luồng ánh sáng phóng lên trời. Một sức mạnh lập loe đáng sợ đủ để chấn áp cả đạo quả. Vô số yêu thú bỏ chạy khắp nơi, tìm chỗ thoát khỏi nơi quánh sáng đó. Cuối cùng thì vân lệnh cũng sắp hiện thế rồi. Ánh mắt của dương tử lăng nhìn về phế yêu thú Sơn Mạch trong lòng hiện lên vẻ kích động. Đáng tiếc là việc này đã bại lộ, nếu như chỉ có một mình ta biết thì tốt biết là bao nhiêu. Dương tử lăng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là nàng đã giữ kín chuyện này nhưng tại sao lại có nhiều võ giả mò đến như vậy? Ngay cả Vân Công Tử và Mộc Kiếm Việt cũng tới. Tiểu thư, Mộc Kiếm Việt bảo người đưa tới một phong thư, Dương Tấn nói. Dương Tử Lăng khẽ nhướng mày mở phong thư ra, chờ ngươi ở Thanh Nguyệt Sâm Lâm thật to gan lại dám hẹn gặp ta. Dương Tử Lăng cười lạnh một tiếng, phong thư nổ tung. Đột nhiên nàng đứng dậy, ta đi gặp hắn. Ngươi giám sát Lưu Khánh và Dư Hồng. Vâng, thưa tiểu thư. Dương Tấn khom người. Với thực lực của Dương Tử Lăng bây giờ thì hắn có thể hoàn toàn yên tâm. ở Thanh Nguyệt Sâm Lâm Mộc Kiếm Việt chắp tay tóc dài xóa vai, trương Kiếm dựng ở một bên. Tàn rất từng luồng kiếm khí vô cùng sắc bén. Tất cả quả cây bốn phía đều dập nát. Người muốn khai chiến luôn bây giờ sau. Dương Tử Lăng bước tới thần sắc giá lạnh. Một kiếm Việt chậm rãi xoay người, khóa miệng chứa một tia cười lạnh. Ta tìm người đến chỉ là không muốn người chết quá đơn giản thôi. Người có ý gì? Dương Tử Lăng nhíu mày. Trợ thủ của người, Lâm Sơn đã đầu quân dưới chướng của Vân Phong rồi. Ta có thể xuất hiện ở đây cũng là do hắn đưa tin. Mộc kiếm Việt lạnh lùng nói. Hắn dám phản quốc sao? Dương Tử Lăng tức giận, sắc mặt lạnh giá như xương, hai mắt bùng lên sát khí. Phản quốc? <cười> Mộc kiếm Việt mửa mai, cười một tiếng. Từ lúc nào mà quốc gia có thể quản lý cả tông môn vậy? Còn nữa, ngươi cướp đoạt vân lệnh, chẳng lẽ không phải là phản quốc sao? Dương Tử Lăng đanh mặt lại. Đà tạ tin tức này của ngươi. Vì đang ở trong thanh nguyệt thành nên ta sẽ không giết ngươi. Người vẫn cuồng vọng như trước, giống y như phụ vương của ngươi. Mộc kiếm Việt mỉa mai, nắm chặt trường kiếm. Ngươi là đối thủ mà ta đánh giá rất cao. Đồ ngươi mua, ta cũng mua rồi. Ai giết ngươi, à ai giết ai khó nói lắm. Mộc kiếm Việt cười nhạo một tiếng rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Dương Tử Lăng sầm mặt hử lạnh một tiếng rồi rời khỏi nơi này. Tin thức yêu thú sân mạch có sự bất thường lan ra ngoài, khiến cho toàn bộ thanh nguyệt thành nhau nhau cả lên. Vô số võ giả lạ mặt. Và võ giả trong thanh nguyệt thành đều điên cuồng tiến vào yêu thú sơn mạch. Nhưng khi bọn họ tiến vào thì tuyến đường cũng rất là tự giác. Không có đi từ thanh nguyệt xâm lâm mà lách đường khác để đi vào. Thần ma đạo tràng bế quan là do không dám nhúng tay sau. Ở phù thanh chủ Vân Công Tử, Vân Phong hỏi với vẻ cực kỳ cao ngạo. Trong mắt đa số võ giả đến từ bên ngoài, thần ma đạo tràng chọn lúc này để bế quan. Hoàn toàn là do không dám nhúng tay vào. Võ giả của Thành Thanh Nguyệt thì lại cho rằng là do thần ma đạo tràng không để ý tới dị bảo Lúc trước trong suốt toàn bộ quá trình khai phá, thần ma đạo tràng đều không ngó ngàng gì tới, cũng không có chia phần chiếm chỗ, chỉ kinh doanh đạo tràng của mình, không nhúng tay vào bất cứ điều gì. Nếu như nói thần ma đạo tràng không dám nhúng tay vào dị bảo thì võ giả của Thành Thanh Nguyệt không tin. Bất luận người bên ngoài nghĩ thế nào thì Giang Thái Huyền giờ phút này đã ở thời khắc mấu chốt, Đồng thời Lý Nguyên Bá và Võ Tổng cũng tiến vào thời khắc mấu chốt luôn. Còn họ đã ở cây thần ma mấy ngày, thêm vài ngày nữa tin rằng là có thể đột phá thành công. Lý Quảng và thần hầu thì ngồi xếp bằng ở dưới cây thần ma, thần sắc lãnh đạm. Huyết nhục đã thay đổi, xương cốt huyết dịch đều đã được tinh luyện, nguyên lực cũng đang tăng lên. Chỉ cần hoàn thành việc rèn luyện có thể đột phá ngay. Giang Thái Huyền ngồi xếp bằng kiểm tra tình trạng thể nội dưới sự tác động của đạo cảnh thần cấp bên trong đạo tràng tràn ngập thanh quang mù mịt thần ma đạo tràng bế quan các đại gia tộc vẫn đang cố gắng kiếm tiền chờ thần ma đạo tràng mở ra đến lúc đó thì sẽ có tiền mua đồ mà phần lớn võ giả sông và yêu thú sân mạch bị giết đến ỉa ra quần tiền võng cũng loạn cả lên tất cả đều có nhu cầu muốn thuê võ giả để san bằng yêu thú sân mạch cướp đoạt dị bảo đáng tiếc là thần ma đạo tràng đang bế quan bọn họ có gọi thế nào cũng vô ích có tiền cũng không có chỗ dùng Một ngày này, Lý Quảng và Gia Cát Thần Hầu đồng thời bước ra khỏi thần ma đạo tràng, tiến vào yêu thú Sơn Mạch tụ họp với Dương Tử Lăng. Nàng cũng đã sớm vào yêu thú Sơn Mạch. Hai vị, nếu như giết một đạo quả thì cần bao nhiêu tiền? Dương Tử Lăng trực tiếp hỏi. Giết đạo quả? Lý Quảng trầm ngâm một lúc. Về phần giá cả thì đàm phán với chàng chủ, bọn ta chỉ vụ trách động thủ thôi. Thế nhưng đạo tràng đang bế quan, ta lại không liên lạc được với chàng chủ, Dương Tử Lăng bất đắc dĩ. Vậy thì bọn ta cũng không biết Bọn ta sẽ giúp ngươi giành được bảo vật Cũng sẽ đảm bảo sự an toàn tạm thời cho ngươi Về phần vị đạo quả kia Nếu hắn làm khó ngươi Bọn ta sẽ ngăn hắn Giác Cát Thần Hầu nói Vậy thì phải làm phiền hai vị rồi Dương Tử Lăng vội vàng đáp Lý Quảng và Giác Cát Thần Hầu khẽ vuốt cầm Rồi bước vào yêu thú Sơn Mạch Yêu thú Sơn Mạch xuất hiện bảo vật Trước đó võ giả sông vào Phần lớn đã sàng lọc rồi Không có tu vi tiên thiên Ngay cả tư cách tham dự cũng không có Mà võ giả tiên thiên cũng chỉ là có tư cách thôi. Võ giả trúc cơ cũng không thể đưa ra quyết định nào có ảnh hưởng cả. Cuộc chiến đoạt bảo vật thực sự chỉ có võ giả đạo quả mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. xem kết của cái trận bóng này nó như thế nào. Bye bye mọi người.